Những dòng suy nghĩ chiếm toàn bộ tâm trí của cô Chỉ tới khi bàn tay lạnh ngắt của mẹ Cầm lấy tay của cô Cô mới trợt giật mình ngước mắt nhìn mẹ Cô ngân ngấn hỏi mẹ Mẹ cũng như tuệ anh phải không? Mẹ cũng nghĩ là tại con Nên bố mới bị chết oan phải không? Mẹ cô khẽ thở dài Chuyện qua lâu rồi Chúng ta đừng nhắc đến nữa Bây giờ phải nghĩ cách làm sao Có thể thuyết phục được em con cai nghiện Tuệ anh bên phóng vẫn gào thét không ngừng Cô bất lực bảo với mẹ Với tình hình này Con nghĩ là khó thuyết phục được nó đấy Nếu nó vẫn cứ bướng bình thì buộc phải báo cảnh sát thôi mẹ Nhưng mẹ không muốn Cô biết mẹ định nói gì thêm Nên liền ngắt lời Con biết là mẹ thương nó Con cũng vậy Con cũng rất thương nó Nhưng đó là cách duy nhất để giúp nó Mẹ cô lặng người Ánh mắt buồn thẳm nhìn qua cánh cửa phòng Được rồi Tạm thời mấy ngày này cứ để em con ở trong phòng của mẹ. Mẹ sẽ cố khuyên nhủ nó. giả Tuệ Lâm tiến về phía cửa phòng. Cô đập mạnh vào phòng rồi nói to. Tuệ Anh này. Mẹ và chị rất thương em. Chỉ mong em có thể quay đầu. Đừng làm mẹ buồn nữa. Mẹ đã vất vả lắm rồi. Tuệ Anh đã nổi cơn nghiện. Nên nó chẳng còn biết đúng sai. Nó vẫn luôn miệng chửi rủa cô. Khiến cô đau lòng. Trước khi bỏ lên tầng, cô dặn mẹ. Nó đang rất kích động Mẹ đừng vào phòng Cẩn thận không nó sẽ làm mẹ bị thương đấy Ừ mẹ biết rồi Con cứ lên phòng với Trung Nguyên đi Đôi chân của tuệ lâm như bị gắn chì Từng bước từng bước nặng nề Bước lên từng bậc thang Lúc lên đến trên phòng Thấy Trung Nguyên vẫn còn đang ngoan ngoãn nghịch đồ chơi Cô khẽ thở vào Cô ôm Trung Nguyên vào lòng Hôn lên mái tóc của con Cô hỏi Trung Nguyên đói chưa Con có muốn ăn thêm bánh không Thằng bé lắc đầu Con chưa đói Bữa trưa mẹ sẽ nấu ăn thật ngon cho con nhé Con thích ăn món gì Con thích ăn bánh canh chả cá Tuệ Lâm nghe xong liền tròn mắt Trời Đó là đặc sản của Ninh Thuận mà Ở Hà Nội không có đâu Trung Nguyên Trung Nguyên nhìn mẹ Tuệ Lâm Đôi mắt long lanh Ở Hà Nội có mà mẹ Tuệ Lâm Hôm qua bác Chu Việt mua cho con ăn mà Bác nói khi nào thèm ăn cứ bảo với bác Ở Hà Nội không thiếu thứ gì Tuệ Lâm ở bên nước ngoài đã lâu Nên dần quên mất Hà Nội là thiên đường ẩm thực Cô phỉ cười, xoa đầu Trung Nguyên rồi bảo Để mẹ lên mạng tìm quán bánh căn cho con ăn nhé Trung Nguyên lém lỉnh nói Mẹ gọi cho bác Chu Việt đi Bác mới biết là quán nào ngon Mẹ không muốn làm phiền bác ấy Vẻ mặt thằng bé tiêu nghỉu Nhìn thằng bé không vui Cô cũng chẳng vui nổi Cô cũng sợ đặt đồ ăn trên mạng Không may vào quán giờ thì tội con Thế nên lưỡng lự một lúc Cô mới cầm điện thoại lên gọi cho Minh Đức Chào cậu Chắc giờ này cậu đang làm việc nhỉ Thật là ngại quá Khi lại phải làm phiền cậu Đầu dây bên kia giọng Minh Đức trầm thấp vang lên Có chuyện gì vậy cô Tuyệt Lâm Trung Nguyên Thằng bé đòi ăn bánh can Mà tôi lại không biết ở đâu bán bánh can Tôi muốn nhờ cậu đặt giúp tôi có được không Thằng bé nói Chú Việt biết một quán bán bánh căn Là món này rất ngon Ok Lát nữa sẽ có người ship đến Vâng cảm ơn cậu Không có gì Khoảng hơn 20 phút sau Minh Đức hỏi điện cho cô nói Bánh căn đã được ship đến cổng Cậu ấy bảo cô xuống dưới nhà nhận hàng Cô ngó qua cửa sổ Nhìn xuống cổng Lúc này bạn của tuổi anh đã rời đi Chỉ có một chiếc ô tô màu đen đậu ngoài cổng Cô không ngờ Việt Nam đã phát triển nhanh như vậy ship đồ nhanh Mà còn ship hẳn bằng ô tô cơ Nhưng khi cô bước đến ngoài cổng Mới nhận ra đây là chiếc xe của Chu Việt Anh ta hạ kính xe xuống Đưa cho cô hộp bánh căn Cô vội vàng nhận lấy rồi khẽ bảo Tôi chỉ bảo Minh Đức Đặt hộ cho người ta ship đến thôi mà Anh cần sẽ phải cất công Còn chưa nói hết câu Cô đã bị giọng nói lạnh nhạt của Chu Việt cắt ngang Tôi đi ngang qua Tuệ Lâm nhướng mày Không biết anh ta nói thật hay là nói dối Nhưng cô cảm nhận Có chút không đúng lắm tôi qua anh ta cũng nói câu này Và bây giờ cũng vậy Cô chỉ khẽ cười rồi bảo À hóa ra là vậy Cảm ơn anh nhé Anh ta phất tay Sau đó anh ta đưa đôi mắt nhìn về phía nhà Nghe tiếng hét lớn của tuệ anh Đôi lông mảy rậm nhíu chặt Anh ta hỏi Trong nhà cô đang xảy ra chuyện gì sao tụi anh hôm nay về nhà đòi tiền nên tôi và mẹ đã nhốt nó lại. Nhà cô đang loạn thế này, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Trung Nguyên. Tuyệt Lâm cũng biết điều này, cô khẽ gượng bảo, "Thằng bé ở trên phòng tôi, anh biết mà. Phòng của tôi được cách âm rất tốt." Chú Việt gật đầu một cái, anh ta không nói thêm câu nào nữa, kính xe được kéo lên. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi nhà cô. Căn phòng của cô được cách âm tốt thế nào, Chu Việt đều biết rõ. Bởi năm ấy, Chính anh ta đã cùng bố cô xây dựng căn phòng này cho cô Năm đó cô được lọt vào kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia Vì cô muốn có không gian yên tĩnh học tập Bố cô đã cho thiết kế cô cho cô căn phòng cách âm tốt nhất Nhớ lại những ngày tháng ấy cô bất giác mỉm cười Năm ấy để không phụ công bố mẹ và anh Cô đã được giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Bố tặng cho cô một chiếc điện thoại đời mới Anh tặng cho cô một chiếc vòng cổ Chiếc vòng cổ cô vẫn còn giữ đến tận bây giờ Còn cái điện thoại bố tặng Cô đã đánh rơi Trong ngày Khánh Vi tử tử Và cũng chính vì vậy Cô đã bị nghi ngờ là người hại Khánh Vi Trong bữa tiệc trưởng thành ngày hôm đó Khi video thác loạn của Khánh Vi Bị đăng lên Ngay lập tức Bố Khánh Vi ra lệnh cho công an Lục xót điện thoại của tất cả các vị khách mời có mặt ở bữa tiệc Để xem Ai là người giữ đoạn video thác loạn đó Các vị khách đều hợp tác anh cũng sẵn sàng đưa điện thoại cho công an kiểm tra Duy chỉ có cô là không có Đó trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy Cô nói rằng mình bị mất điện thoại Thì làm gì có ai tin Hơn nữa cô là người bạn thân thiết của Khánh Vi Và là người duy nhất được Khánh Vi gửi cho đoạn video ấy Thế nên tất cả mọi nghi ngờ đều dồn lên người của cô Chỉ là không có chứng cứ Nên gia đình của Khánh Vi không thể làm gì được cô Cô thở dài rồi lặng lẽ đem bánh căn vào nhà Chu Việt mua rất nhiều bánh căn Một mình Trung Nguyên ăn không hết Nên cô và mẹ ăn cùng Mẹ cô không biết bánh căn này là của Chu Việt mua đến Nếu biết Thì bà nhất định sẽ không bao giờ ăn Bởi bà vẫn luôn nghĩ rằng gia đình Chu Việt đã hại bố cô Cô mệt mỏi dựa vào ghế Tụi anh có lẽ đã quá mệt Nên không còn họ hết được nữa Nó im lặng được cả buổi chiều Nhưng đến buổi tối Cô lại nghe thấy tiếng nó rên hừ hừ Đồ đạc trong phòng rên loàng soảng Miệng nó không ngừng kêu lên Thuốc Thuốc Tôi cần thuốc Biết Tuệ Anh lên cơn nghiện Tuệ Lâm sợ nó không kiểm soát được Sẽ tự làm thương bản thân Nên cô đã xông vào phòng ôm chặt người nó lại Với sức lực của Tuệ Anh bây giờ Nó không thể phản kháng Chỉ có thể dùng móng tay cào lên tay Lên người của cô Tuệ Lâm mím chặt môi Cô đẩy Tuệ Anh xuống giường Rồi ngồi lên người của nó Cô nhờ mẹ lấy cô giúp cô mấy sợi dây thật chắc Cô cầm sợi dây Bộ vào hai mắt cái chân của nó Sau đó Bộng chặt hai tay vào thành giường Cả người Tuệ Anh không ngừng vặn vẻo Khuôn mặt của nó đầy thống khổ Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trên chán Nó nhìn cô và mẹ như van xin Cho con thuốc Con cần thuốc Lần này cô mới được chứng kiến rõ Khi một người lên cơn nghiện sẽ vật vã đau đớn đến thế nào Cô ôm chặt Tuệ Anh vào lòng Trong lòng đau như cắt Cô không biết làm cách nào cho Tuệ Anh bớt đau Chỉ có thể thủ thỉ vào tai của nó Chị xin lỗi Nhưng chỉ có cách này mới có thể kéo em từ địa ngục trở về Em cố lên Sau này khi quen rồi sẽ đỡ hơn Không Tôi cần thuốc Nếu mà không được thuốc cho tôi thì hãy giết tôi đi Nhìn cảnh tượng trước mặt Cô và mẹ chỉ biết rơi nước mắt Sau một lúc rãi ruộng Tuệ Anh gần như đã kiệt sức Sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy Trên người đổ mồ hôi đầm đìa Nó không còn rãi ruộng nổi nữa Mà cả người liên tục run dẩy Cô lấy một chậu nước ấm Và một cái khăn mặt vào phòng Không ngừng lau mồ hôi cho Tuệ Anh Qua một hồi nói dần thiếp đi Hơi thở lúc được lúc không Có lẽ cơn khó chịu đã tới cực điểm Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ gầy của em gái Trong lòng như có bộ móng vuốt nhọn tốm lấy Thế Tuệ Anh đã thiếp đi Cô lên tầng cho Trung Nguyên ngủ Sau đó lại xuống phòng của mẹ Canh trưởng Tuệ Anh Đêm nay tưởng trưởng đã yên ổn Thì bỗng đến nửa đêm Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm bên ngoài Lúc định đứng dậy ra bên ngoài xem Thì đột nhiên Một bóng người lướt đến Một con sao lạnh giá đặt lên cổ của cô Hắn ta ra lệnh cho cô đứng im Cô khẽ nhếch môi Trong bóng tối cô không nhìn thấy rõ gã đàn ông đang đe dọa cô Nhưng cô cảm thấy gã đàn ông này có vẻ rất gầy Chỉ với một mình hắn thì không thể là đối thủ của cô Cô nhanh như chớp Tóm chặt lấy bàn tay của gã Rồi vặn về phía sau Chỉ trong vòng vài giây cô đã có thể hoàn toàn khống chế được hắn con dao rơi len cang xuống nền đá hoa Cô bẻ mạnh tay hắn một cái Sau đó gần giọng hỏi Thế sao vào được nhà của tôi Có mục đích gì mà lẻn vào nhà của tôi Gã đàn ông kêu la oai oái vì đau Hắn bảo Tuệ Anh đưa chìa khóa cho tao Lúc này Tuệ Lâm mới nhận ra gã đàn ông đó Hóa ra là bạn trai của Tuệ Anh Và cũng biết được mục đích hắn lèn vào đây để là gì Chỉ là cô không ngờ Ngoài hắn ra còn thêm mấy tên nữa Lúc cô đang không chú ý đến Một tên nữa đã lẹt vào trong phòng Tên đó cầm một sợi dây thừng trong tay Sau đó siết chặt cổ cô từ phía sau Khuôn mặt của cô trong phút chốc đỏ bừng vì khó thở Cô nghiến răng trở tục. Còn mẹ chúng mẹ có bao nhiêu người vậy? Tên đằng sau bật cười lớn. <cười> Rất đông. Cô không thèm để ý đến câu trả lời của tên đó. Rất nhanh, cô nhặt chiếc dao ở dưới đất. Cô nghiến răng, đưa lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt sợi dây đang ghi chặt ở cổ cô. Sau đó cô quay sang, cho tên đằng trước, đằng sau một cước, vào chỗ hiểm, khiến hắn lăn xuống đất. Gương mặt tím ngắt lại vì đau. Vừa khi cô đánh gục được hai gã đàn ông Thì bóng điện trong phòng đột nhiên được bật sáng Hai gã đàn ông Bước vào dẫn theo mẹ cô đã bị trói Bọn chúng kể ra vào cổ mẹ cô rồi nói Nếu mày không ngoan ngoãn chịu trói Thì người bị thương sẽ là mẹ mày Cô tức giận Nắm chặt tay thành quyền Cô biết lúc này mình không thể phản kháng Cô không dám thách thức bọn nghiện Bởi vì bọn này không có gì là chúng nó không dám làm nên cô đành bất lực chịu trói Gái bạn trai của Tuệ Anh nhanh chóng cởi trói cho nó Sau đó đem Tuệ Anh rời đi Còn ba tên ở lại Lục xót hết nhà của cô Lấy hết tiền bạc, vàng, trang sức, điện thoại Tất cả những đồ có giá trị Chúng nó lấy hết, không trừ lại một cái gì Nhìn ngôi nhà bị chúng nó lục tung Cô cầm hận Miếm chặt mô đến bật máu Nhưng mọi chuyện Không dừng ở đó Khi lấy được những đồ có giá trị xong Chúng không đi ngay Mà còn ở lại Tên vừa nãy bị cô đá vào chỗ hiểm rất hận cô hắn đứng trước mặt cô caiy c nói con khốn này vừa làm ông đau hôm nay cũng sẽ trả lại cho mày gấp x trăm lần vừa chửi hắn vật đấm đá liên hồ lên mặt lên người của cô mau mũi chảy dòng dòng gương mặt của cô bị một lực lớn tác động tối đen lại cảm giác đau đớn từ trên đầu lan tỏa ra khắp cơ thể khiến toàn thân của cô không thể chủ vững cô ngã lăn ra đất trước mắt toàn là một màu đen tối Một giây trước lúc mất đi ý thức Cô nghe thấy tiếng Hét thất thanh của mẹ cô Hòa cùng giọng nói lạnh như băng của bọn nghiện kia Trích cho nó một liều ma túy Cho nó biết động đến ông mày thấy hậu quả sẽ thế nào Mười đen trôi qua Che khuất vẳng trang máu đơn độc lạnh lẽo giữa không chung Ánh trăng đỏ thẫm thê lương Phủ lên con ngươi của chú Việt Một tầng ánh sáng lạnh lẽo Ú ớt Giờ khắc này Cảnh tượng Tuyệt Lâm đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đã đầm đìa máu. Bên cạnh còn có một bơm kim tiêm dài khoảng 4-5mm, bên trong cho chất lỏng trong suốt. Ngay sau khi định vị của Tuyệt Lâm bị mất, Minh Đức đã báo cáo cho Chu Việt biết, cảm nhận được có chuyện chẳng lành. Anh đã ngay lập tức bảo Minh Đức lái xe đến nhà Tuyệt Lâm. Có lẽ do nghe tiếng động nên bọn nghiện đã nhanh chóng tẩu thoát bằng cửa sau. Lượng ma túy trong ống tiêm vẫn còn nhiều Chu Việt không biết Bọn chúng đã tiêm vào người tuệ lâm bao nhiêu Chỉ bắt đầu kim tiêm đã dính máu Chắc chắn bọn chúng đã tiêm vào người của cô Một lượng không nhỏ ma túy Anh không dám nghĩ đến Nếu anh đến một muộn một chút nữa thôi Cả ống ma túy kia sẽ được tiêm vào người của cô Thì hậu quả sẽ thế nào Toàn bộ đường nhét cương nghỉ Trên gương mặt của Chu Việt đã xảy ra biến hóa Anh quỷ gối xuống đất Ngón tay thon dài Mang theo sự run rẩy Khè khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn Đầy vết thương của Tuệ Lâm Tay kia của anh đột nhiên xiết lại Cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo Lúc này Mẹ của cô đã sợ quá mà ngất đi Chu Việt bảo Minh Đức chăm sóc bà Còn anh bé Tuệ Lâm Ra phòng khách Đặt cô xuống ghế sofa Lấy khăn lau sạch vết máu trên người Trên tay cho cô Sau đó anh lấy đá Trưởng lên vết sưng trên mặt của cô Nhìn vết thương chẳng chỉ trên người của cô Vảnh mắt của anh đã đỏ ứng Anh nắm chặt tay thành nắm đấm Các khớp ngón tay kêu lên răng sắc Nhìn tôi cũng đủ thấy Anh đang tức giận đến mức nào Tất cả những người đã hành hạ cô hôm nay Chắc chắn anh sẽ trả giá Đủ cho chúng Sau một hồi bất tỉnh Tôi lâm đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực vô cùng Cảm giác nóng rực Càng lúc càng mạnh Khiến toàn thân của cô tê giải Miệng lưỡi khô khốc, chóng váng, buồn nôn Còn rất rất nóng Cô cuộn tròn thân thể trên ghế Sau đó khẽ kêu lên Nước, nước Chu Việt nhìn thấy tuệ lâm cuộn tròn người trên ghế Hai tay cấu mạnh vào đùi mình Sắc mặt ửng đỏ Trên chán toàn là mồ hôi lạnh Nhìn cô vận vã khổ sở Chu Việt mím chặt cánh môi Nằm đấm xiếp chặt đến mức phát ra tiếng rôm rốp Chu Việt gấp gáp gọi cho Minh Đức Rồi nói với cậu ta Nhanh chóng gọi người Đem methadone đến đây Dạ vâng Trong lúc trở thuốc được đưa đến Chu Việt đưa cho tuyển lâm một ly nước ấm Cô vội vã chộp lấy ly Ứng ực uống từng hớp lớn Nước thuận theo cầm của cô Chảy xuống người Tức khắc ướt đẫm một mảng áo Cô ném cái ly xuống Số nước còn lại đổ hết lên ghế Bàn tay không chịu khống chế Chu lên bẩn bật Quét qua về nước ở trước ngực lành lạnh dễ chịu Nhưng cơ thể cô vẫn rất nóng 5 phút sau Methadone được đưa đến Minh Đức vội vã nhận lấy thuốc Rồi đi chuẩn bị nước ấm Rất nhanh cậu đã mang đến cốc nước Đến cho chú Việt Chu Việt đỡ tuệ lâm ngồi dậy Kể đi nước sát miệng của cô Không ngừng bảo cô uống hết Cô vừa uống và không ngừng thở dốc Miệng không kìm nén được run rẩy Cũng không biết tình hình hiện tại của bản thân ra sao Cảm giác trong cơ thể càng lúc càng nóng Càng lúc càng chóng bán Cô tựa người vào người chú Việt Cảm giác được hơi lạnh ở khắp người anh Thân thể cô không chịu được Giàn sát vào người của anh Cô phát ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng chu Việt bị thân hình mềm mại của cô Cọ đến toàn thân căng chặt Anh nói thầm vào tai của cô Khó chịu lắm phải không Cô gật đầu Thân hình vẫn áp sát vào người của anh Tay dán vào vòng người của anh không ngừng hung hăng ma sát Chu Việt mím môi Anh đưa thêm nước vào miệng của cô Cho cô uống liên tiếp thêm vài ly nước ấm Thật sự là cô không uống nổi Anh vẫn tiếp tục bắt ép cô uống Tuệ Lâm vội vàng buông Chu Việt ra Cô gối đầu xuống đất Điên cuồng nôn ái O hết toàn bộ số thuốc ở trong giả dày Sau đó cô lại bị Chu Việt Tiếp tục cho uống nước Nụn thốc tận mấy lần Khi không còn nôn nữa Anh mới đút cho cô uống thuốc Đắp tấm chăn lên người của cô Tuệ Lâm cứ như vậy Mà ngủ mê mệt Vừa nãy Tuệ Lâm chỉ bị tiêm một liều lượng nhỏ Chu Việt đã pha methadone với nước Cho cô uống Khiến cho bản thân cô tự trao đổi ra ngoài Thông thường tầm 2-3 ngày Là sẽ không sao nữa Chu Việt bước ra ngoài hiên nhà Anh dựa vào cửa Trong tay kẹp một điếu thuốc Anh đứng đó cho tới rạng sáng Anh mới lên tầng bế trung nguyên rời đi Trước khi đi Anh dặn Minh Đức để lại cho cô một chiếc điện thoại Rồi mới nhắn cô rằng Sợ Trung Nguyên bị ảnh hưởng Nên anh đã đưa Trung Nguyên đi Sáng hôm sau Tuệ Lâm tỉnh dậy Toàn thân đau nhức Cô vừa mở mắt đã vội tìm kiếm bóng dáng Chu Việt Nhanh đã rời đi từ bao giờ Lước nhìn trên bàn Mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng đầy ấp Đêm qua mẹ cô bị ngất Nên không biết cô đã tiêm ma túy vào người trưa Và bà cũng không hề biết Chu Việt đã đến giúp mẹ con cô Mẹ cô đôi mắt đỏ hoe đã đầy nước Bà xót xa hỏi Đêm qua Bọn chúng đã làm gì con chưa Cô không kể lại chuyện đêm qua Chỉ khẽ cười trấn an mẹ Mẹ yên tâm Con ổn rồi không sao cả đâu Bà sở lên gương mặt tím bầm của con gái Bà nghẹn ngào Hôm qua mẹ thấy chúng nó Cầm kim tiêm đâm vào cánh tay của con Vâng Đúng là như thế Nhưng bọn chúng chưa kịp tiêm ma túy vào người con Thì đã có người đến giúp Là ai vậy Cô không thể nói cho mẹ biết Là chú việc đã đến giúp mẹ con cô Nên cô chỉ đành nói dối Trời tối quá Đâu có lại bị choáng váng Nên không biết là ai Mẹ cô thở dài Là tại mẹ Tại mẹ nuông chiều em con quá Nên dẫn đến sự việc đau lòng ngày hôm nay Cô miếm chặt môi Sau đó cầm đầy cánh tay của mẹ an ủi Chuyện này cũng có lỗi của con mà mẹ Lần này cô sẽ ở lại Việt Nam Giúp tuệ anh cai nghiện Biết là sẽ không dễ dàng Nhưng con hãy cố gắng vì em nhé Dạ Hai mẹ con cô ngồi yên lặng ăn sáng Trên bàn rất nhiều món ăn cô thích Nhưng cô lại chẳng cảm thấy ngon Cô chỉ là đang cố gắng nuốt Để lấy sức cho chặng đường dài sắp tới Lúc ăn cơm xong Mẹ cô chợt nhớ đến Trung Nguyên Bà định chạy lên tầng xem thằng bé Thì cô đã cản lại Cô nói Đêm qua con đã gọi cho bạn con đến đón Trung Nguyên đi rồi Con sợ thằng bé ở đây sẽ bị ảnh hưởng Ừ, vậy cũng tốt Trong hai ngày tiếp theo Tuệ Lâm toàn uống nước ấm không ngừng Cho dù khắp người bị mồ hôi thấm ướt Cũng không ngừng uống Cô biết chỉ có thế này Mới có thể trao đổi ma túy Từ trong cơ thể ra ngoài Nếu không sẽ để lại hậu quả khôn lường Đến ngày thứ ba Cơ thể cô đã trở về trạng thái bình thường Cô nhắn tin cho Chu Việt cảm ơn anh ta Nếu ngày hôm đó không có anh ta Thì bây giờ cô đã trở thành con nghiện rồi. chu Việt nhắn tin lại nói không có gì. Anh ta còn nhắc nhở cô nhanh chóng nộp hồ sơ vào công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh vì hạn nộp hồ sơ sắp hết. Cô đến bây giờ vẫn thắc mắc không hiểu tại sao anh lại có thể đến kịp thời để cứu cô. Cô muốn hỏi anh nhưng lại thôi. Vì nghĩ với tính cách của anh chắc chắn anh ta cũng sẽ không nói thật cho cô biết. Cô khiến ta lại nói vô tình đi ngang qua. Nhưng cái cách Mình ta vẫn thưởng hay nói Cô làm xong hồ sơ xin việc Chỉ trong một ngày Sau đó nhanh chóng tìm địa chỉ Đến công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh Để nộp hồ sơ Chỉ là chút lúc ra về Cô đã chạm mặt Hoàng Minh ngoài cửa Mình nhìn thấy cô xuất hiện ở đây Đã rất ngạc nhiên Tuệ Lâm xem lại tới đây Tuệ Lâm cũng thoáng sững sờ Cô trả lời Hoàng Minh Em đến nộp đơn xin việc ạ Khoai môi Hoàng Minh nộ ra một nụ cười. Anh ta mời cô lên văn phòng của anh ta nói chuyện. Mục đích của cô là vào được công ty anh ta làm việc, nên cô không dám từ chối. Với lại gặp anh ta vào lúc này cũng tốt. Rất có thể cô đã nắm chắc trong tay một tấm vé bước chân vào công ty anh ta. Cô theo anh ta lên tầng 8 của tòa nhà. Văn phòng giám đốc nằm ngay chính giữa tầng 8. Hoàng Minh mời cô ngồi xuống ghế, dáng vẻ hòa nhã lịch sử. Anh đã nói với em rồi mà. Nên muốn vào công ty của anh làm việc Thì chỉ cần nói với anh một tiếng Anh sẽ sắp xếp trên một vị trí tốt Trên môi cô vẫn nở ra một nụ cười rất tươi dáng vẻ rất tự tin Đi bằng cười sau Sẽ bị đồng nghiệp xì xào dị nghỉ Em không muốn bị như vậy Với lại em muốn thử xem trình độ của em tới đâu Liệu rằng có đủ năng lực Để được làm việc trong công ty của anh hay không Hoàng Minh bật cười lớn Anh ta có vẻ như rất hài lòng Về câu trả lời của cô Nhưng ta cũng không phải là người đơn giản Anh ta tiếp tục dò hỏi em đã biết công ty anh làm về cái gì giờ phải không? Nhưng vẫn muốn hỏi em một câu Công ty anh chuyên xuất nhập khẩu mặt hàng gì? Tuệ Lâm nhìn đứa nước ở trên bàn Khuôn mặt tỏ vẻ không vui Cô trả lời Anh hỏi em câu này không biết là đang thiên vị hay là coi thường em nữa Anh biết vì sao trong vô số các công ty em phải chọn công ty của anh không? Không phải vì anh đã ngỏ lời mời em đâu Mẹ cảm thấy công việc ở công ty anh không phù hợp Phù hợp với em Nói tới đây Tuệ Lâm khẽ ngước mắt nhìn Hoàng Minh Cô nói tiếp Công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh Chú xuất nhập khẩu từ bên Campuchia về Việt Nam và ngược lại Công ty chủ yếu Nhập khẩu hàng nông sản từ Campuchia về Việt Nam Như lúa gạo Cao su Điều Sắn ngô Ở chiều ngược lại Công ty xuất nhập khẩu từ Việt Nam sang Campuchia Các mặt hàng như phân bón Gia vị và rau quả Đây là tất cả những thông tin em đã tìm hiểu trên mạng. Lời có sai sót chỗ nào không ạ? Hoàng Minh xoay tách trà uống một ngụm Anh nở nụ cười. Em rất mong được làm việc cùng em. Còn nếu em không muốn đi cởi sao? Vậy cứ làm theo trình tự xin việc là được. Em vẫn có một chút thắc mắc. Tại sao lại quyết định ở lại Việt Nam? Đôi mắt của tuệ lâm đượm buồn. Cô trả lời không hề giấu giếm anh. Cô biết cô càng thật thà Thì độ tin cậy đối với anh ta càng cao Mẹ đã già yếu rồi Cần phải có người bên cạnh chăm sóc Còn đứa em gái của em thì Nó đã dính vào chất cấm Ánh mắt Hoàng Minh nhìn cô đầy thương hại Anh khẽ nói Vất vả cho em rồi Nên sau này có chuyện gì khó khăn Hãy nói cho anh biết Vâng, em cảm ơn anh Mà cái người bắt em ở sân bay Đã chịu cho em ở lại Việt Nam rồi sao Vâng Chỉ là có một chút hiểu lầm từ nhiều năm về trước Em đã giải quyết xong rồi Cô và Hoàng Minh nói chuyện thêm vài câu nữa Rồi xin phép ra về Bầu trời lúc này đã chẳng vạng tối Các nhân viên trong công ty đang dục dịch ra về Cô không bắt taxi Mà toàn tản bộ ở trên vỉa hè Cô ngước lên nhìn ánh hoảng hôn trên bầu trời Rồi khẽ thở dài Hoàng Minh quả thật đối với cô Vẫn là một người tốt Cô thật không muốn tính kế với anh ta một chút nào Nhưng cô bây giờ không có quyền lựa chọn. Ngày hôm sau, Tú Uyên và Bắc Vũ trở về nước. Vừa xuống sân bay, Uyên đã lái xe đón Tuệ Lâm đến nhà Chu Việt. Bởi Tú Uyên chỉ có 2 tiếng ở Hà Nội, sau đó phải đưa Trung Nguyên vào Đinh Thuận ngay. Vì thế đây là cách duy nhất để mọi người được gặp nhau. Uyên và bác Vũ đang điều hành chuỗi nhà hàng và chuỗi rượu vang nổi tiếng, nên Tuệ Lâm biết bọn họ rất bận rộn. Cô chỉ có thể nhắc nhở Tô Yên phải giữ gìn sức khỏe Không nên làm việc quá sức Tô Yên nghe cô nhắc nhở Khuôn mặt bắt đầu ra vẻ nũng nịu Hay là cậu vào Ninh Thuận Làm việc cho mình đi Mẹ mặt tuyện lâm tỏ ra tiếc nuối Không được Mình còn mẹ và em gái ở đây Mình không thể đi đâu được Đưa cả mẹ với em cậu vào trong đó tôi sắp xếp đầy đủ mọi thứ cho Mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu Mẹ tớ cũng giống như mẹ cậu thôi Đến tuổi này chỉ muốn sống tại ngôi nhà của mình không muốn đi đâu cả với lại bây giờ cậu có chồng bên cạnh cùng đồng hành rồi còn cần gì tớ nữa đôi mắt của Tú Uên chợt lóe lên nó liếc nhìn về nơi Bắc Vũ đang đứng nói chuyện với chu Việt sau đó mới quay lại b môi có chồng chỉ tổn mệt thêm thôi Tuệ Lâm bật cười cô trêu chọc tôi cũng muốn được mệt như cậu tú Uuyên nhau mắt nhìn cô nó hỏi cậu có nói chuyện nhiều về Hoàng binh không Anh ta thế nào Cô thẳng thắn trả lời Cũng được nhưng không phải là gu của mình Hay là... Nói tới đây Tụi Yên đột nhiên dừng lại Nó lướt nhìn ra chỗ của Chu Việt Rồi bảo với Tuệ Lâm Cậu thấy anh trai kia thế nào? Cậu từng đến đây đón Trung Nguyên Nên được gặp gỡ anh ấy rồi phải không? Anh trai này là ông lớn trong ngành giải trí Bố là bộ trưởng bộ công an xét về toàn diện thì quá ok Chỉ có điều anh ta bị yếu sinh lý Nhưng mà chuyện đó là anh ta tự nói với tớ Còn thật hư thế nào tôi cũng không rõ Hay là cậu cứ thử xem Chu Việt có bị yếu sinh lý hay không Thì Tuyện Lâm là người biết rõ nhất Cô đã từng bị anh hành cho suốt một đêm Đến mức mấy ngày sau Không thể đi lại nổi Năm ấy anh 21 tuổi Cô 18 Cô vẫn đã trao cho nhau thứ quý giá nhất và thiêng liêng nhất Cô vẫn còn nhớ Cô đã hạnh phúc đến bật khóc Khi ấy cô dường trường hạnh phúc đã nòng trong tầm tay Nhưng chỉ trong nháy mắt Tất cả đều vỡ vụn Cô không trả lời Tú Uyên Mà chỉ nói Chắc chắn sau này tôi sẽ gặp được người phù hợp Tú Uyên khẽ gật đầu Tú Uyên có rất nhiều điều muốn nói với Tuệ Lâm Nhưng đã đến giờ phải ra sân bay Tuệ Lâm bịn dịn Tú Uyên và Trung Nguyên không muốn rời Cô nượng má Trung Nguyên rồi bảo Mẹ xin lỗi con Rồi này đã không chăm sóc được con trọn vẹn Mẹ hứa lần sau con ra Hàn nổi Mẹ sẽ đưa con đi chơi nhiều nơi nhé Chú Nguyên đang nhấm nháp miếng bánh Nghe cô nói Thằng bé tuét miệng cười Dạ con chào mẹ Tuệ Lâm Con đi đây à Ừ chào con trai của mẹ Tú Uyên cầm tay Tuệ Lâm Mình đi đây Thỉnh thoảng mình sẽ đưa chú Nguyên ra Hà Nội thăm cậu Tuệ Lâm gật đầu Cô đưa tay tạm biệt vợ chồng Tú Uyên Sau đó nhìn chiếc xe rời khỏi khu biệt thử Cô cũng vội vã định ra về Nhưng chú Việt đã cất giọng gọi cô lại Anh hỏi Công ty Hoàng Minh hẹn cô đến giờ phỏng vấn Cô lạnh nhạt trả lời Ngày mai Chu Việt đứng phía sau cô Nên cô không biết vẻ mặt của anh ta lúc đó thế nào Cô chỉ nghe thấy giọng anh ta nhàn nhạt, nhạt Lắng làm cho tốt Tôi biết rồi Còn nữa Cô nói có bốn người đàn ông Đột nhập vào nhà cô vào buổi tối hôm đó đúng không Tôi đã bắt được ba tên Và cho cho cảnh sát rồi Còn một tên nữa về em gái cô tôi chưa tìm thấy Tra khảo ba tên kia nó cũng không biết về em gái cô đang ở đâu Nhưng cô yên tâm Nếu mà cô ngoan ngoãn nghe lời tôi Tôi sẽ giúp cho cô tìm em gái Nghe câu nói của anh Cô bất giác quay người nhìn anh Nhà anh đã xoay người bỏ vào trong nhà Cô ngẩn ngơ đứng nhìn bóng dáng anh đi khuất Cho tới khi Mình Đức mời cô lên xe Cô mới chợt bừng tỉnh Mình Đức bình thường rất kiệm lời Nếu không phải về chuyện công việc Thì cậu ta không bao giờ mở miệng trước Nhưng hôm nay khi ở trên xe Cô ta đột nhiên hỏi Cô ổn chứ? Tuệ lầm có chút khó hiểu nhìn Minh Đức Qua gương chiếu hậu Cô không hiểu anh ta hỏi ổn ở đây là ổn cái gì Nhưng dù vậy cô vẫn trả lời Tôi ổn Im lặng vài giây Minh Đức lại chậm rãi lên tiếng Hoàng Minh Đức từ trước tới nay Luôn có hai trợ lý Một là trợ lý nam, một là trợ lý nữ Trợ lý nam đã theo anh ta Từ những ngày đầu thành lập công ty đến tận bây giờ Trợ lý nam ấy sẽ bao quát Tất cả công việc của một người trợ lý Trừ công việc đi giao dịch Đàm phán ký kết hợp đồng Công việc này sẽ do trợ lý nữ đảm nhận Nhưng không hiểu sao Những trợ lý nữ chỉ làm việc được vài tháng Thậm chí có người chỉ vài ngày Là đã xin nghỉ Tôi nghe nói tiêu chí chọn trợ lý nữ Của Hoàng Minh rất cao Vừa phải có trình độ Nhưng vừa phải là mỹ nữ xinh đẹp Nhưng bù lại mức lương thưởng rất hậu hĩnh Cô nói thử xem vào được công ty anh ta khó như vậy Tại sao các trợ lý trước vẫn xin nghỉ Tuệ Lâm mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính Cô trả lời Chắc là công việc áp lực quá Đúng, đúng là công việc rất áp lực bởi Minh Đức ngừng một chút Sau đó nói tiếp Để có được hợp đồng Hoàng Minh sẵn sàng dâng trợ lý nữ Cho bên đối tác Tuệ Lâm giật mình quay lại nhìn Minh Đức Cô vội hỏi Chú Việt dù biết như vậy Nhưng vẫn đẩy tôi vào công việc này sao Minh Đức im lặng không trả lời Nhưng cô biết sự im lặng của anh ta là đang ngầm thừa nhận. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận gần lên. Khốn kiếp, hỗn nạn, đều cảng. "Chu Việt, anh hẹn tôi đến mức muốn hủy hoại tôi hay sao?" Viện mắt của Tuyết Lâm nóng lên, nỗi chua xót tích tụ trong lòng từ rất lâu rồi, đến lúc này không thể kìm lòng nổi mà dâng lên. "Tại sao Việt làm như vậy với cô? Anh ta tàn nhẫn cũng không khác gì Hoàng Minh, sẵn sàng đẩy cô vào công việc nguy hiểm." Và dơ bẩn để đạt được mục đích của mình Cô tức giật Nghiến răng ken két Cô không nhìn được Lấy điện thoại gọi cho chú Việt Cô muốn chửi vào mặt của anh ta Muốn nguyện rủa anh ta Nhưng đầu dây bên kia Chỉ có tiếng chuông kéo dài Không có người bắt máy Cô cay cú ném điện thoại xuống ghế Lời giận trong lòng của cô bốc lên ngùn ngụt, ngụt Như thể bốn thiêu đốt tất cả Đôi mắt vẫn út của cô nhìn Minh Đức Cô gầm lên Cho tôi xuống xe Vẻ mặt của Minh Đức trước sau như một Không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào Cậu ta nói Cậu biệt dặn tôi phải đưa cô về nhà an toàn Tuệ lâm nắm lấy chốt cánh cửa Cô kiên quyết Nếu cậu không dừng lại Tôi sẽ nhảy xuống Trước sự kiên định của cô Minh Đức không còn cách nào khác Cậu ta tấp xe vào lề đường rồi dừng lại Cô bước xuống xe Rồi đóng sầm cửa ô tô lại Như thể cô đang giận cá chém thớt Không thể mắng được chủ nhân của chiếc xe Nên cô đã chút giận lên chiếc xe hơi sang trọng của anh ta. những chiếc xe chỉ là thứ vô tri vô giác, không khiến cô có thể xả nỗi ấm ức, bực bội trong lòng. Tâm trạng dối bời, cô đi lang thang trên đường một cách vô định, không muốn về nhà, cũng không biết phải đi đâu. Cô không sợ vào công ty Hoàng Minh làm việc, cũng không sợ đi tiếp khách cùng anh ta. Bởi vì cô biết với thân thủ của cô, mấy gã xếp bụng bự suốt ngày chỉ ngồi bàn giấy, không phải là đối thủ của cô. Cô chỉ cần dùng sức Cũng có thể vật ngã được những tên xếp ấy Nếu có một ngày Hoàng Minh dám dâng cô cho tên đối tác nào đó Thì cô cũng không cần phải nể mặt anh ta nữa Sẵn sàng làm cho anh ta mất mặt Và mất luôn cả mối làm ăn Chuyện mà khiến cô khó chịu Là chu việt Anh ta thừa biết vào công ty Hoàng Minh làm việc Là phải đi tiếp khách Vậy mà anh ta vẫn nhẫn tâm đẩy cô vào Anh ta có thể hận cô Có thể không muốn hít chung bầu không khí với cô Thậm chí có thể chửi mắng cô Nhưng ta không thể đẩy cô vào công việc kinh tởm đó được Dù sao cô và anh ta cũng đã từng có một đoạn tình cảm sâu nặng cho lẽ đoạn tình cảm ấy không đủ làm cho anh ta đối xử dịu dàng với cô hơn Cô bực bội đá bay chiếc lá rơi trên nền đường Đi thêm một đoạn nữa Cô đến một công viên Cô không biết công viên này tên gì Chỉ biết ở đây có nhiều người già và trẻ em Cô kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh Có một tốp các ông bà lớn tuổi đứng xếp hàng tập thể dục. Còn có những cặp vợ chồng già cùng nhau thong dong đi bộ dạo quanh. Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui đùa giỡn cùng nhau. Không gian ở đây tràn ngập vui vẻ và yên bình. Tâm trạng cô vì thế cũng nhõm hơn một chút. Cô ngồi cho tới khi chạng vạng tối mới đứng dậy rời đi. Lúc này có lẽ mẹ đang nấu cơm đợi cô về nên cô định ra ngoài đường lớn bắt taxi. Nhìn khi đang lưỡng thững ở trên vỉa hè Đối nhiên phía sau có một chiếc ô tô liên tục bấm còi Cô nghi ngờ quay đầu lại Khi nhìn thấy người ngồi trong xe là Chu Việt Hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại Cô không biết tại sao anh ta lại ở đây Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta Là máu nóng trong người của cô lại dâng lên ngủn ngụt Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt không chút thiện cảm Cô lạnh nhạt nói Gì vậy? Khóe môi của Chu Việt khẽ cong lên Anh cả kính xe xuống rồi bảo Lên xe đi Tôi không muốn đi cùng với anh Cô mà cứ ngang bướng như vậy Tôi bế cô lên xe đấy Nói rồi, Chu Việt mở cửa định bước xuống Thì Tuệ Lâm đã nhanh chân bước vào xe của anh Nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt Vậy cũng tốt Tôi đã phải tốn tiền đi taxi Anh cho tôi về nhà đi Đôi mắt của Chu Việt hơi nheo lại Từng ánh mắt nhỏ vụn lướt qua gương mặt Và cơ thể của Tuệ Lâm Sau đó anh không ngần ngại ghé sắt má của Tuệ Lâm mà nói nhỏ sao đang giận tôi à hơi thở nóng rực của Chu Việt bao phủ lên má khiến khuôn mặt của cô đỏ rực cô để anh về vị trí của mình rồikhẽ lên tiếng trong giọng nói mang đầy vẻ miỉa mai tôi làm sao mà dám giận anh Chu Việt không nói thêm gì anh thắt dê an toàn rồi lái xe chầm chậm trên đường còn Tuện Lâm Chỉ ngồi im lặng nhìn chằm chằm ra bên ngoài Đáng lẽ bây giờ Có cơ hội gặp anh Cô nên xả hết nỗi ấm ức Tức giận trong lòng ra mới đúng Nhưng cô lại chọn cách im lặng Vì nếu cô nói ra Cô sẽ không nhìn được mà bật khóc trước mặt của anh Một lúc sau Chu Việt rút ra một chai nước bên cạnh đưa cho cô Nhưng cô lắc đầu từ chối Tôi không khát Chu Việt hơi nghiêng đầu khẽ liếc nhìn cô Anh ta cười bảo Đang giận tôi lắm phải không Nhưng công việc tôi giao cho cô không phải là ai cũng làm được Trước mắt ngày mai Cô buộc phải qua vòng phỏng vấn Sau đó khi vào được công ty Thì cô phải tùy cơ mà ứng biến Tuệ Lâm vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài Nhưng mắt lúc này đã u tối Cô lại cay đáng nói Chỉ cần anh giúp tôi tìm được Tuệ Anh Thì mọi chuyện tôi đều nghe anh cả Tôi sẽ làm tốt việc anh giao Kể cả việc lên giường với đàn ông Chiếc xe đang đi đột nhiên phanh kít lại Sắc mặt của Chu Việt u ám Quay hàm như muốn căng chặt tới cực hạn Đôi mắt sâu không đáy của anh Bị bao phủ bởi một làng xương dày đặc Anh đưa tay xiết chặt eo của cô Nói giọng nặng nề Em nói cái gì Đột nhiên Chu Việt thay đổi thái độ Khiến Thuyện Lâm có chút run rảy trong lòng Nhưng bên ngoài Về mặt của cô vẫn không thay đổi Cô nhìn vào ánh mắt đen lái của anh Ngữ điệu lạnh nhạt Anh tức giận cái gì Nó chẳng phải là điều mà anh muốn sao Khóe miệng của Chu Việt kéo ra một đường cong Âm chầm khó phát hiện Đáy mắt của anh Sự nguy hiểm cuộn trào Anh tới gần kéo sát cô vào trong lòng của anh Giọng điệu trầm thấp Trước đây tôi dạy võ cho em Dạy em cách dùng sao Là để em có thể tự bảo vệ bản thân mình Tôi đã nói với em Công việc này không phải là ai cũng làm được Tôi giao cho em Vì tôi tin em đủ sức để ứng phó Với những tình huống nguy hiểm Đồ của tuệ lâm bỗng trở nên bối rối Cô không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của anh Cô quay đi hướng khác rồi khẽ nói Bao nhiêu năm không tập luyện Tôi đã quên hết các bài võ của anh dạy rồi Chu Việt buông lỏng bàn tay đang xiếp chặt eo cô ra Khóe miệng khẽ nhét lên Được, vậy tối nay tôi sẽ giúp em ôn lại bài Chu Việt đã bắt đầu khởi động xe Chiếc xe chậm rãi, hòa vào dòng xe cổ Tuệ lâm lúc này có chút thẳng thốt Cô hỏi anh Anh đưa tôi đi đâu Đến nơi rồi biết Trước đây Chu Việt từng hỏi ước mơ của cô là gì Cô mỉm cười nói với anh Em muốn làm giáo viên Khi còn bé cô ước mơ trở thành Một phóng viên giống như bố của cô Nhưng bố cô từng làm phóng viên Rất vất vả và nguy hiểm Bố mong muốn cô có một công việc an nhàn hơn Lúc đó cô còn bé Không hiểu hết được ý của bố Vậy nên cô vẫn cứ kiên quyết Giữ giấc mơ ấy cho tới khi gặp Chu Việt Chú Việt từ nhỏ tới lớn Chỉ có một ước mơ duy nhất Giấc mơ trở thành một người quân nhân Một người chiến sĩ oai nghiêm Giấc mơ được mặc trên người bộ quân trang bảo vệ tổ quốc Khi biết giấc mơ của anh Nhiều đêm cô đã tự hỏi bản thân rằng Liệu cô có nên thay đổi giấc mơ để phù hợp với anh Và điều mà bố mong muốn về cô hay không Cô đã suy nghĩ rất lâu Và do đó cô quyết định trở thành giáo viên Anh bảo vệ đất nước Bảo vệ cuộc sống của cô Còn cô sẽ bảo vệ sự an toàn của anh Thay anh dạy chữ chồng người Thay anh bồi dưỡng nhân tài khắp muôn phương Cô muốn trở thành hậu thuẫn bình yên Đáng tin cậy nhất của anh Thế nhưng lý tưởng sống cao đẹp Được cô vẽ ra đã hoàn toàn bị sụp đổ Anh bây giờ không phải là một người quân nhân cô cũng không thể trở thành giáo viên Cô và anh từ yêu cho thành hận Giấc mơ năm 18 tuổi Mãi mãi bị chôn vùi Ánh mắt buồn thẳm của cô Nhìn ra bên ngoài Lúc này sắc trời đã u tối Đèn đường lần lượt sáng lên Đường phố vào giờ cao điểm đông nghẹt người Phải mất hơn nửa tiếng Anh với cô mới đến nơi Cô thật không ngờ Anh lại dẫn cô đến nơi này Một bãi đất vắng ở ven sông Anh và cô cùng đứng nhìn cảnh dòng sông Cô hỏi anh Sao lại dẫn tôi tới đây Anh không trả lời Đứng im lặng một lúc Sau đó mới hỏi lại cô Em còn nhớ nơi này không Nhớ Tuy nơi đây Cảnh vật đã có chút thay đổi Nhưng làm sao cô có thể quên được Nơi cô và anh đã từng chọn Là nơi để hẹn hò Nơi đây hoang vắng, bình yên Không khí trong lành Nên cô và anh rất thích Khung cảnh nơi đây vẫn thế Chỉ là bây giờ cô và anh đã không phải là các cô cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết năm nào Năm nay anh đã 35 tuổi Còn cô cũng đã 32 Thời gian vậy mà qua nhanh thật Lặng im đứng nhìn cảnh vật Lặng im nhớ lại khoảnh khắc xưa cũ Đôi môi của cô đột nhiên khẽ cong lên 13 năm qua cô luôn ái náy Say dứt Chưa một giây phút cảm thấy bình yên Nhưng bây giờ được đứng ở đây Kỷ niệm xưa cũ ùa về Trong lòng cô cảm nhận được chút nhẹ nhõm Cô quay sang nhìn anh Đường nét của nửa khuôn mặt tuấn tú Bị che khuất ở trong bóng tối Biểu cảm của anh Thâm sâu không lường được Và cũng không thể nhìn thấu Chuyện cũ đã qua từ lâu Cô không muốn nhắc lại nữa Cô chỉ bảo với anh Anh vào đến đây tập võ cơ mà Sao lại cứ đứng im như vậy Khoẻ môi của chú Việt khẽ cong Anh lùi lại vài bước rồi nói Nhường em lên trước Tuệ lâm không vội vàng Khởi động cổ tay cổ chân Âm thẩm dãn gân cốt Người đàn ông đứng trước mặt cô cao hơn 1m8 Cờ bắp rắn chắc Bóc người tráng kiện Cô biết cô chưa bao giờ là đối thủ của anh Nhưng trước đây hay ngay cả bây giờ Mỗi lần được đấu võ với anh Cô đều cảm thấy hào hứng Cô siết chặt tay thành nắm đấm Giờ lao tới Tốc độ nhanh như chớp Cô đã nhanh, anh còn nhanh hơn Anh né người gọn gàng Khiến cú đấm của cô bị hụt Thấy vậy cô lập tức chuyển hướng của cú đấm Chu Việt lại cúi người né đòn Cánh tay thanh mạnh của cô Sợt qua đỉnh đầu của anh Anh nhanh tay giữ chặt vòng eo của cô Xoay người một cái Trực tiếp ném cô xuống đất Cô khẽ dên lên một tiếng lồng ngực nghẹn chặt Hít thở không thông Cô cắn chặn răng Xoa dịu một hơi rồi dứt khoát bò dậy Với sức của cô Thì một mình cô có thể đấu được với hai ba người đàn ông Nhưng đối mặt với chú Việt Cô chưa bao giờ thắng được anh Cô tiếp tục siết chặt nắm đấm Nhào về phía trước Trong khung cảnh hoang vắng tĩnh mịch Tiếng đấu đá đùng đùng phát ra liên hồi Tầm chừng hơn 12 phút Hai người mới dừng tay Lúc này tuệ lâm nằm trên người của Chu Việt Anh khóa chặt cô trong lòng Không cho cô có cơ hội rãi rủa Tuệ lâm thở hồng hộc Căng thẳng trốn tránh ánh nhìn của anh Đánh không lại Chảy cũng không chảy được Cô bất lực nằm trong lòng của anh Nhưng miệng không ngừng làm nhảm Thả tôi ra đi Anh buông tôi ra Anh đã có bạn gái Làm thế này kỳ lắm Tôi muốn về nhà Mẹ đang chờ cơm của tôi Anh không nghe thấy không hả Bàn tay của Chu Việt hơi thả lòng Nhưng vẫn ôm cô rất chặt Cô nói không được Liền ngẩng mặt lên nhìn anh Khuôn mặt của anh tĩnh lặng Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi Cô gọi tên anh ba lần nhưng đều không có đồng tĩnh gì Đôi lông mải của cô khẽ nhíu lại Cô thậm nghĩ Anh đã ngủ sao Sắc trời càng lúc càng tối Già cũng lớn hơn một chút Ở một nơi hoang vắng thế này Cô thấy không ổn Cô lau tay vào áo Sau đó đưa tay nhẹ nhẹ Bỗ nhẹ lên bá của anh Chu Việt bị bàn tay mát lạnh của cô đánh thức Anh hử nhẹ một tiếng Đôi mắt nặng nhọc mở ra Tuệ Đâm gỡ đôi tay anh ra khỏi người của cô Cô đứng dậy Phủi phủi đất trên quần áo Rồi nghiêng đầu hỏi anh Anh ngủ thật sao Chu Việt không trả lời Anh đứng dậy bước từng bước nặng nhọc về phía chiếc xe Anh khẽ nói Về thôi Tuệ Lâm bước theo anh ra xe Cô khẽ miếm môi khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tơ máu Không giấu được vẻ mệt mỏi của anh Hình như gần đây anh không ngủ được nhiều thì phải Cô có chút ái ngại quay sang nhìn anh Nếu anh mệt thì để tôi lái xe cho Không cần Trên đường về cô và anh không nói chuyện Anh chỉ tập trung lái xe Còn cô ngồi lặng im như người tàng hình Đến khi về tới nhà cô Cô chào anh Anh cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Mẹ của cô lẽ ngay thấy tiếng xe nên chạy ra. Sao con về muộn thế? À, con đi dạo quanh đường phố một chút. Ừ, thôi vào nhà 8 giờ sẽ ăn cơm. Dạ. Cô nhìn vào mâm cơm mẹ nấu, trong lòng thầm nghĩ, mà nấu cơm ngon như vậy, tối anh sao lại ngu ngốc không muốn về ăn cơm chứ? Lại cứ đâm đầu đi vào những nơi u tối như địa ngục. Bây giờ cô còn chẳng biết nó đã đi đâu, đang ở đâu, đã ăn cơm chưa. Cô gầy đi chút nào không? Mặc dù mẹ cô không nói Nhưng cô biết mẹ cũng giống cô Trong lòng lúc nào cũng lo lắng về nó Cô và mẹ ngồi im lặng ăn cơm Cả căn nhà cực kỳ trống vắng và yên tĩnh Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vang lên Từ khi về nước Chưa một đêm nào cô được ngủ yên giấc Quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ Đầu óc luôn trong tình trạng căng chặt Sáng nào tỉnh giấc Khuôn mặt của cô cũng có chút phờ phạt mệt mỏi Sáng hôm nay cũng vậy cô dậ thật sớm trang điểm một lớp thật nhẹ nhàng lên mặt chọn một bộ đồ công sở cho đến công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh phỏng vấn không biết Hoàng Minh cô can thiệp vào lần phỏng vấn này không nhưng cô có cảm giác hội đồng phỏng vấn không hề làm khó cô họ hỏi cô những câu hỏi rất đơn giản vì vậy buổi phỏng vấn của cô diễn ra thuận lợi kết quả phỏng vấn họ nói sẽ gửi email trong mấy ngày tới nhưng ngay buổi chiều hôm đó Cô đã nhận được email trúng tuyển của công ty Hoàng Minh Kết quả nhanh như vậy đã có Chắc chắn ngay từ đầu Hoàng Minh đã chọn cô rồi Phỏng vấn chỉ là hình thức mà thôi Khi nhận được kết quả Cô gọi video con cho Trấn Phong Giờ này Trấn Phong có lẽ Đang ở phòng làm việc Nhanh bắt máy rất nhanh Mới nhìn thấy cô anh liền trách móc Về Việt Nam nên quên anh rồi phải không Tuyện Lâm bật cười Cô nhại giọng dỗ dành anh Tại về Việt Nam nhiều việc quá Nên em không có nhiều thời gian nhắn tin cho anh Trấn Phong hử lạnh một tiếng Anh hỏi Thế bao giờ em quay lại Úc Tuyệt Lâm cắn nhẹ môi dưới cô có chút ngập ngừng Chắc là em không quay lại Úc nữa đâu ạ Hàng lông mẹ của Trấn Phong Nhữ chặt lại khuôn mặt có chút không cam lòng Em nói sao cơ Em không quay lại sao Vì Trấn Phong là người bạn Người thân thiết của cô Nên cô cũng không muốn giấu anh Cô kể lại chuyện gia đình của cô cho anh nghe Sau đó cô nhờ anh sang nhượng lại nhà hàng bên Úc giúp cô Trấn Phong im lặng một hồi Sau đó anh khẽ lên tiếng Vất vả cho em rồi Đó là trách nhiệm em phải làm mà Dừng lại một chút cô nói tiếp Anh ở bên đó giữ gìn sức khỏe nhé Khi nào về nước chơi báo với em một tiếng Em sẽ mời anh đi ăn Ừ Em cũng vậy nhé Giữ gìn sức khỏe Cô gật đầu rồi cúp máy Cô tạm biệt Trấn Phong Cũng giống như tạm biệt nước Úc Tuy nước Úc không giúp cô chữa lành vết thương Nhưng đã giúp cô mạnh mẽ hơn trầm ổn hơn Ở nơi đó cô còn được gặp Tú Uyên và Trấn Phong Những người bạn mà cô trân trọng nhất Sau khi gọi cho Trấn Phong Tôi đâm tiếp tục gọi cho Chu Việt Cô thông báo cho anh biết Cô đã thuận lợi bước chân vào Hoàng Minh Chu Việt cũng không mấy ngạc nhiên Anh chỉ bảo Làm rất tốt Lần trước cô đã từng hỏi anh Mục đích của anh muốn cô vào Hoàng Minh làm việc là gì Nhưng anh không trả lời Trong lòng cô vẫn luôn canh cánh câu hỏi ấy Ngày hôm nay Cô đã chính thức bước chân vào Hoàng Minh Cô lại tiếp tục hỏi anh Bây giờ thì anh đã có thể nói cho tôi biết Mục đích của anh khi ép tôi vào công ty Hoàng Minh làm việc Là gì được chưa Chú Việt cũng không tỏ thái độ mở ám nữa Anh ta thẳng thắn nói Tôi cần số liệu giao dịch của công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh Trong vài năm trở lại đây Ngay mục đích của Chu Việt Tuệ Lâm không khỏi ngạc nhiên Cô không hiểu tại sao Anh lại muốn có số liệu giao dịch của công ty Hoàng Minh Cô định hỏi thêm Nhưng anh đã cúp máy Hành động của anh chứng tỏ Anh không muốn cho cô biết thêm điều gì khác nữa Một ông chùm giải trí Lại muốn điều tra số liệu giao dịch Của một công ty xuất nhập khẩu Cô cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý Nhưng mãi vẫn không thể hiểu Hai công việc hoàn toàn Không liên quan gì đến nhau Vậy Chu Việt cần số liệu giao dịch Của công ty Hoàng Minh để làm gì Từ lúc cô về nước tới giờ Cô cứ luôn cảm thấy Chu Việt rất thần bí Ngay cả Minh Đức Trợ lý của anh ta cũng vậy Cuộc sống của ông lớn Ngành giải trí cô biết là rất phức tạp Vậy nên cô cũng không muốn biết nhiều Về cuộc sống của anh ta làm gì Điều cô quan tâm bây giờ Là sau khi cô lấy được số liệu giao dịch rồi Thì liệu Chu Việt có trả cho cô tự sao hay không Và lúc đó Cô tìm được tuệ anh như lời anh đã hứa Và thêm chuyện nữa là Không biết chu Việt Có làm tổn hại đến công ty của Hoàng Minh hay không Nếu công ty Hoàng Minh xảy ra chuyện gì Chắc có lẽ cô đã say dứt suốt đời Lại một đêm nữa Cô chẳng thể nào chợp mắt Bình thường cô sẽ lười biếng Nằm trên giường Cho tới khi trời sáng hẳn mới bận dậy Nhưng hôm nay là buổi đi làm đầu tiên Ngay từ khi trời tờ mở sáng Cô đã xuống bếp nấu đồ ăn sáng Sau khi ăn uống xong Dọn dẹp xong Cô lên phòng trang điểm Rồi mặc nhẹ lên người chiếc áo sơ mi trắng Kết hợp với chân váy dài màu đen Ngày đầu làm việc Cô đến trước nửa tiếng Lúc này đã có vài người đến công ty Cô đi làm thủ tục theo thông báo Báo cáo với bộ phận nhân sự Ký tên vào hợp đồng thử việc Sau khi xong hết các thủ tục Cô được đưa đến vị trí làm việc của mình Cô sẽ làm trung phòng với giám đốc Hoàng Minh Có điều Bạn làm việc của cô chỉ chiếm một góc nhỏ Trong phòng bên cạnh cửa sổ Trước khi cô tới đây làm việc Mình Đức đã thông báo Trước cho cô biết công việc của mình Vì vậy mà cô không cảm thấy áp lực Người trợ lý Nam Luôn đi bên cạnh Hoàng Minh Đã giao cho cô phụ trách hết mọi việc Cô chỉ có một công việc duy nhất Là cùng Hoàng Minh đã đi giao dịch Đàm phán và ký kết hợp đồng Với bên đối tác 9 giờ sáng Hoàng Minh và người trợ lý nam kia Đến nơi Vừa nhìn thấy cô Hoàng Minh đã cười nói Rất vinh dự Để chào đón em đến công ty anh làm việc Tuệ Lâm đứng dậy cô cúi đầu chào Chào xếp ạ Hoàng Minh bật cười thành tiếng Anh ta hỏi Đây là lần đầu tiên em làm việc ở Việt Nam phải không Cảm giác thế nào Cô khẽ cười nhẹ Có chút hồi hộp ạ Hoàng Minh trấn an cô Em yên tâm đi Anh không làm khó em đâu Chỉ cần em ngoan thôi Nói tới đây Anh ta nở ra một nụ cười nguy hiểm Sau đó anh ta quay sang trợ lý Nam bên cạnh mà chỉ tay Đây là Quang Vinh Là trợ lý Cũng là cánh tay phải của anh Quang Vinh sẽ hướng dẫn công việc cho em Hai người làm quen với nhau đi Tuệ Lâm cố nở ra một nụ cười tươi Cô lịch sự đưa tay ra Bắt tay với Quang Vinh Chào anh Tôi là Tuệ Lâm Rất vui được làm việc cùng anh Có gì mong anh giúp đỡ một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện trên mặt của quanhg Vinh trả lại với sự nhiệt tình của cô anh ta có chút thờ ơ và khinh thường có điều lúc này đang có mặt Hoàng binh ở đây anh ta không biểu lộ quá rõ chào cô tôi nghe nói là cô du học ở bên Úc về Dạ vâng nhưng học xong tôi mở một nhà hàng nhỏ kinh doanh cho nên kinh nghiệm làm việc trong công ty chưa có nhiều không sao đâu công việc của cô đơn giản thôi tôi sẽ nói qua cho cô biết Nói tên đây Quang Vinh Đức nhìn đồng hồ đeo tay Do vẻ như ta đang rất bận rộn Sau đó mới nói tiếp Công việc hàng ngày của cô Là luôn đi theo bên cạnh giám đốc Làm những công việc mà giám đốc phân phó Cô rất giỏi tiếng Anh Nên trong các buổi đàm phán nữa Do gì và ký kết hợp đồng với các bên đối tác Thì cô phải đi theo để phiên dịch Vậy thôi Cần việc gì tôi sẽ nói thêm với cô Tôi bận đi xử lý công việc rồi Vì đã nghe Minh Đức nói trước Nên tuệ lâm không cảm thấy ngạc nhiên chút nào Cô ngoan ngoãn gật đầu Rồi trở về bàn làm việc của mình Nhưng cô lại chẳng biết phải làm việc gì Nên cô mở máy tính ra để nghịch ngợm Thỉnh thoảng Hoàng Minh sẽ sai cô Đi pha cà phê cho anh ta Pha trả tiếp khách Rồi đi photo tài liệu Và còn phô số các việc vặt khác Mà Quang Vinh giao cho cô nữa Làm trợ lý giám đốc Mà cô tưởng làm nhân viên phục vụ Thỉnh thoảng Hoàng Minh sẽ lại hỏi cô Em thấy công việc thế nào? Lúc đó cô chỉ cười gượng rồi bảo Rất tốt ạ Trả qua một tuần làm việc Chu việc không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại Để hỏi han tình hình Vì vậy cô cũng không cần thiết phải gọi điện cho anh ta báo cáo Về tiến độ công việc Sang một tuần mới Quang Minh đã gửi vào email của cô Lịch trình làm việc của Hoàng Minh Anh ta dặn Theo lịch trình mà làm Sáng thứ hai sẽ có một cuộc họp đầu tuần Vì vậy cô đến công ty trước 15 phút Cô đến sớm không phải là để chuẩn bị tài liệu Vì những công việc đó Quang Vinh đã làm hết Cô đến sớm là để sắp xếp chỗ ngồi Dọn dẹp vệ sinh, thiết bị sử dụng Trong cuộc họp Và chuẩn bị nước uống cho nhân viên Đến giờ họp Quang Vinh ngồi bên tay phải Hoàng Minh Còn cô ngồi bên trái Công việc trong cuộc họp của cô Là ghi lại biên bản cuộc họp Vì là cuộc họp đầu tuần Nên chỉ diễn ra 30 phút Sau khi kết thúc cuộc họp Mọi người về phòng làm việc của mình Còn Quang Vinh bảo cô ở lại dọn dẹp phòng họp Cô vui vẻ gật đầu Chuyện gì chứ công việc này đối với cô quá đơn giản So với việc cô từng làm ở nhà hàng Thì công việc này chẳng là gì Có điều Hoàng Minh đã rời cuộc họp Nhưng vẫn điều nhân viên nán lại Có người sắp xếp tài liệu Có người thì đứng lại tám vài câu chuyện Và cô là trợ lý mới Nên không quá khó hiểu Khi cô có mặt ở trong câu chuyện của họ Nhưng câu chuyện đã trốn công sở Cô chẳng còn xa lạ gì nữa Người ta liếc nhìn cô Rồi không ngừng bàn tán về cô Trước giờ công ty mình tuyển trợ lý 2 cho giám đốc Toàn chọn mấy em non trẻ mới ra trường Thời này đột nhiên thông báo trợ lý 2 năm nay Đã 32 tuổi Nghe mà sốc ngang Không hiểu sao xếp Minh lại chọn người nhiều tuổi thế nhỉ Tuy nhiều tuổi Nhưng mà chị ta trẻ đẹp Lại còn quyến rũ nữa Nhìn đôi chân của chị ta kìa Thật nào mà xếp Minh chả thích Ừ Nghe bảo quen biết mấy xếp Minh từ trước mà Với lại trình độ của ông ta cũng không phải là dạng vừa đâu Thạc sĩ ngành kinh tế đại học nổi tiếng của Úc đấy Giỏi nhưng không có kinh nghiệm Thì cũng vứt đi Chị ta học cao như vậy Nhưng trợ lý Quang Vinh thì nói Chị ta chưa từng làm công ty bao giờ Vì vậy Quang Vinh á, toàn ra cho chỉ ta những việc vặt để làm thôi Học cao như vậy Thế mà không làm ở trong công ty để lấy Kinh nghiệm và năng lực Vì chị ta làm cái gì Làm gái đấy Bên Phúc Úc á, làm văn phòng không có nhiều tiền đâu Phải làm gái với nhiều tiền Chắc là bị xếp minh sơ rồi Hai người phụ nữ vẫn thản nhiên nói xấu cô Cười cợt cô mà cho cô vẫn đang có mặt ở đây Muốn dĩ về những chuyện nói xấu Cô không bao giờ thèm để ý Nhưng đã bôi nhọt nhân phẩm của cô Thì chắc chắn là cô sẽ không bao giờ bỏ qua Cô ném mạnh chiếc rẻ lau xuống dưới bàn Sau đó hai tay cầm hai chai nước lọc Tiến tới trước mặt hai người nhân viên kia Hai người nhân viên thấy cô hùng hổ bước tới Thì đền có cảm giác bất an Hai người lùi xuống một bước Rồi lớn giọng Cô định làm gì Khóe miệng tuệ lâm khẽ nhức lên Chỉ là muốn mời hai cô đây uống nước thôi Chúng tôi không có khác Lời nói của người nhân viên còn chưa dứt Thì ngay lập tức đã bị tuệ lâm cầm chai nước Đổ từ trên đỉnh đầu xuống Kiểu tóc của hai cô nhân viên đã tạo hình Lập tức dựng lên phấn trên mặt trôi đi Lông mi giả cũng rơi xuống theo dáng vẻ xinh đẹp trong nháy mắt Trở nên xấu xí Hai cô nhân viên bị Tuệ Lâm chơi cho một phố Thì liền hét lên Con điên này, mày làm cái trò gì vậy Tuệ Lâm ném vào chân nước xuống đất Cô chỉ thẳng tay vào hai cô nhân viên mà nói Tôi cảnh cáo hai cô Nếu còn dám bôi nhỏ danh dự của tôi Thì lần sau sẽ không phải là hai chân nước lọc không đâu Mày đang dọa bọn tao đấy à Con chết tiệt này Mới vào công ty mà đã dám láo với tiền bối để này tao sẽ không tha cho mày Một cô nhân viên vẫn còn đang hoàng Nên chỉ biết chố mắt đứng một chỗ có một người vì không nén nổi cơn tức giận Để dơ tay lên tát Mắt của tuệ lâm tối sầm lại Cô túm chặt tay cô ta vặn ngược lại phía sau Cô ta đau đớn kêu lên một tiếng Sau đó không ngừng rẽ rủa Tao sẽ báo chuyện này cho sếp mình biết Mày lo mà chuẩn bị chuyển công ty đi Mặt của tuệ lâm lạnh tanh Cô nhìn từng chữ rõ ràng. "Thử đi. Tôi mới vào công ty mà, nên bị đuổi việc cũng chẳng sao cả. Còn hai cô, đã có mặt ở trong cuộc họp này, chắc cũng không phải là những nhân viên bình thường. Lao lên được cái chức này, có lẽ các cô đã phải làm ở đây lâu năm và cố gắng rất nhiều. Tôi bị đuổi việc thì chắc chắn tôi sẽ bị, tôi sẽ kéo hai cô xuống cùng. Lúc đấy xem ai mới là người sẽ bị thiệt nhất." Nói xong, Tuệ Lâm buông tay cô nhân viên kia ra. Sau đó lại bình thản tiếp tục công việc của mình Hai cô nhân viên ghê tức giận Cũng không thể làm được gì Chỉ biết hậm hực bỏ vào trong nhà vệ sinh Tôi lâm nhìn theo bóng sáng của hai cô nhân viên Mà thở dài ngao ngán Cô trở về phòng làm việc của mình Hoàng Minh và Quang Vinh đều không có ở trong phòng Cô không thấy hai người họ đi đâu Chỉ thấy Quang Vinh đã đặt lên bàn làm việc của cô Một sớp tài liệu Dặn cô đi in ấn